chánh định bước tăng chánh định là bước quan trọng cuối cùng trên con đường đưa đến hạnh phúc bát chánh đạo của đức phật khi tâm đã kinh an định tĩnh thì những chướng ngại cản trở hạnh phúc không thể phát khởi hơn thế nữa khi ngồi thiền chúng ta có thể trụ tâm định tĩnh trên đối tượng tâm phát sinh cùng giới thức định giúp chúng ta phá vỡ được vẻ bề ngoài giả tạo Của các đối tượng này, để có cái thấy rõ ràng về tính vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Với chánh định, ta càng tinh tấn hành thiện, và chúng ta đạt được nhiều tiến bộ trên đạo lộ. Thông thường khi chúng ta nói rằng, ai đó đang định tâm. Ta muốn chỉ đến bất cứ điều gì, từ việc đắm chìm trong một chương trình truyền hình, đến đâm chiêu trong một gián cờ, đến hoạch định một tội ác. Nhưng loại định mà Đức Phật dạy như là một chi phận của bác chánh đạo có bà đặc tính đặc biệt, thiền, nhất tâm và sử dụng chánh niệm để phát triển trí tuệ. Loại định này không dễ có được. Cũng giống như các khả năng khác ta phải tu tập từng bước mới có được. Tâm phải được rèn luyện. Có thể phải mất từ vài thời tọa thiền đến vài năm tinh tấn nỗ lực để phát triển loại định có tính thiện nhất tâm và chánh niệm này. Một khi đã đạt được thiền định này, thiền giả phải tiếp tục tu tập các bước cho đến khi thiền giả có thể đạt được định dễ dàng theo ý muốn. Từ lúc đầu chúng ta đã nói đến sự quan trọng của việc tìm được một vị thầy tốt để hướng dẫn ta tu tập. Một vị thầy có thể dành cho ta nhiều sự giúp đỡ lớn lao khi ta tu tập để phát triển thiền định. Khi ta cố gắng để hoàn thiện khả năng của mình, nhiều câu hỏi có thể phát sinh. Nếu không có thầy tốt, thì nguồn hỗ trợ kế tiếp là những quyển sách thuần về chủ đề này. Hơn thế nữa, rất khó cho tâm an định đủ để đạt được thiền định nếu như ta tiếp tục phải đối mặt với những vấn đề của cuộc sống đời thường mỗi ngày. Chúng tôi khuyên quý vị hãy dành một khoảng thời gian nào đó để thực hành thiền định. Ví dụ như là suốt một tuần khi quý vị không bị các bổn phận làm gián đoạn dự một khóa tu chuyên sâu về thiền có thể là cách tốt nhất để bắt đầu thiền định không phải tất cả các định đều thiền thí dụ một chú mèo đang chờ đợi để bắt mồi đặt tất cả chú tâm vào con mồi chú mèo có sự chú tâm rất mãnh liệt nhưng nó hoàn toàn không thiền tâm định thiền thì không có tham, sân hay si. Trong đời sống thường ngày, chúng ta có thể sử dụng sự chú tâm cao độ để giải một bài toán, để sửa một chiếc xe, hay để chuẩn bị cho một món ăn cầu kỳ. Loại chú tâm này có thể là thiền pháp nếu nó được kích thích bởi những ý nghĩ thiền như là từ bi, tình thương hay bi mẫn. Nó sẽ bất thiện nếu xuất phát từ những trạng thái bất thiện như tham, sân hay độc ác. Các trạng thái bất thiện, kể cả năm chướng ngại, đều có mặt trong sự chú tâm hàng ngày của chúng ta, nhiều hơn chính ta có thể ý thích được. Thí dụ, khi bạn cố gắng để giải bài toán đố, có thể do bạn bị bám víu vào việc muốn có điểm cao trong kỳ thi. Khi sửa xe, bạn có thể ngại công việc dơ bẩn. Lúc nấu bữa ăn cầu kỳ đó, bạn có thể suy nghĩ một cách đầy bực tức về một thành viên trong gia đình. Người sẽ được hưởng thụ món ăn đó Loại thiền định do Đức Phật dạy Không có mặt trong các chướng ngại này Khi ngồi thiền cũng thế Nếu ta đạt định khi có mặt của bất cứ chướng ngại nào Thì đó cũng là bất thiện. Thí dụ, bạn có thể phần nào được định Khi trải qua chướng ngại của hôn trầm, thủy miên Bạn có thể ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh Mơ màng nghĩ đến những điều dễ chịu Sau đó, bạn có thể ảo tưởng rằng Mình đã ngộ được điều gì lúc tỏa thiền? Đó là si, không phải là thiền định. Hành thiền khi tâm đang hờn giận cũng là bất thiền. Bạn có thể biết được việc hành thiền của mình lúc đó đã sai vì bạn sẽ cảm thấy căng thẳng, lo lắng, kiệt lực. Có thiền giả còn bị nhức đầu vì đã cố ép tâm trụ vào đối tượng thiền quản, mặc dù tâm đang sân hận hay bực bội. Những lúc như thế, bạn cần... thực hành chánh tinh tấn để chế ngự các chướng ngại đó và để tạo nên một trạng thái tâm thiện trước khi bắt đầu lỗi lầm tệ nhất mà một thiền giả có thể làm là bỏ thì giờ thiền để nghiền ngẫm về một nỗi mất mát hay những tâm bất thiện khác dĩ nhiên đem ý thức chánh niệm đến với các trạng thái này là thiền minh sát tuệ do đó bước đầu tiên trong việc thiết lập chánh định là phải chắc chắn rằng sự thực hành của ta là thiền bằng cách ngăn chặn các chướng ngại tấn công tâm sau đây là những điều cần thực hiện thêm nếu bạn muốn đạt được định khi tọa thiền trong thời gian ngồi thiền hãy buông xả tất cả mọi ý nghĩ bám víu vào hoàn cảnh tư tưởng con người và các thói quen đừng nghĩ đến gia đình bạn bè quyến thuộc nghề nghiệp lương bổng thuế má sở hữu hay trách nhiệm Hãy tự nhủ, ta muốn dành thời gian đặc biệt này để hoàn thiện bản thân. Ta không muốn ngồi trên gối thiền này để suy nghĩ về tất cả những điều bình thường ta vẫn nghĩ. Ta sẽ sử dụng thời gian này thật tốt. Đừng lo lắng về những điều gì bạn làm còn gian dở, về những thứ mà bạn đã làm sai, hay về những lỗi mà bạn có thể phạm với người khác. Hãy nhớ rằng quá khứ đã qua, và điều gì đã làm không thể làm lại được. hãy dành đôi phút để phát triển những ý nghĩ về tình thương yêu để khiến tâm cảm thấy dễ chịu sảng khoái để có thể chú tâm hành thiền sau đó hít vào ba hơi thở sâu trụ tâm trên đối tượng thiền quán mà bạn đã chọn như là hơi thở hãy giữ tâm ở giây phút hiện tại luôn kiên trì nỗ lực để giữ tâm không tán loạn nếu một trong năm chứng ngài có mặt chế ngự nó bằng cách sử dụng những phương pháp ta đã học Dung trọng tâm thiền đối nghịch với bất cứ chứng ngại nào đang có mặt Thí dụ, nếu tham có mặt thì hãy dung trọng tâm xả Hãy để tâm trở nên nhẹ nhàng và trong sạch Một khi chứng ngại đã được chế ngự Hãy hướng tâm trở về với đối tượng thiền quản đã được chọn như là hơi thở Hãy nhớ, mục đích của thời khóa này là để thực hành phương pháp thiền Ở thời điểm này, bạn không nên đi vào chi tiết của những gì bạn đã trải nghiệm mà chỉ giữ tâm trù trên đối tượng thiền quán một cách đầy chánh niệm sau mỗi lần đạt được thiện định bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn và hăng hái lên không cần biết tâm định thiện đó ngắn ngủi hay mong manh yếu ớt dường nào chính yếu là bạn đã đạt được một điều gì đó bằng cách vượt thắng được những thói quen cũ và chuyển đổi được tâm trong lúc đang tu tập thiền quán để rèn luyện tâm Ta đến bằng lòng giới bất cứ tầng thiện định nào mà ta có thể đạt được. Khi ngồi thiền, tâm định tĩnh nạp thêm cho ta năng lượng, khiến ta cảm thấy thăng bằng và bắt đầu có niềm tin trong việc hành thiền. Hỷ phát sinh vì tâm định chế ngự các chứng ngại. ngày chính trong cuộc sống hàng ngày, ta cũng phần nào cần đến tâm thiện định để có thể sống một cách đạo đức. Tâm thiện định giúp ta trụ vào những ý nghĩ, lời nói, và hành động thiện, và tránh xa đều bất thiện. Tâm thiện định giúp ta giải quyết những vấn đề hàng ngày, một cách công bằng, với một trạng thái tâm xạ. Điều ngược lại cũng đúng. Ta có thành công trong việc phát triển tâm định hay không, tùy thuộc vào một nền đạo đức vững chắc. Khi cảm nhận của ta về đạo đức tiến bộ hơn, thì tâm định của ta cũng thế. Loại thiền định Mà chúng ta đã nhắc đến từ trước cho đến giờ Có thể gọi là thiền định bình thường Loại thiền định này thì tương đối dễ đạt được Tuy nhiên tuệ giác phát sinh từ thiền định bình thường này Cũng có thể chuyển hóa cuộc sống Nó giúp bạn tránh xa những ý nghĩ, lời nói và hành động bất thiện Bạn không muốn làm việc gì có thể cản trở sự giải phóng tâm Đó là lý do tại sao Đức Phật nói rằng Tâm thiền định bao trùm tất cả các trạng thái tâm thiện khi Đức Phật còn là Thái tử Siddhartha Gautama. Thân phụ của Ngài, nhà vua, ngăn cản không cho Thái tử thấy bất cứ điều gì khiến Ngài đi theo con đường tâm linh. Cuối cùng, khi Thái tử nhìn thấy bốn hình ảnh, một người già, một người bệnh, một xác chết và một tu sĩ, đó là một bước ngoặt cho Thái tử. Quán tưởng trên bốn thứ này, Thái tử Siddhartha đặt đến một trạng thái định. tuệ tri phát khởi đối với sự thật về khổ. Vì thế, Ngài quyết định không trở về với cuộc sống đầy dục lạc nơi cung điện của vua cha, mà đi tìm một giải pháp để giải thoát chúng sanh khỏi đau khổ. Điều đó cũng có thể đúng đối với chúng ta. Khi ta quan sát sự vật với tâm thiện định, thì những thứ bình thường trong đời sống hàng ngày cũng có thể kích động tâm suy nghĩ sâu xa hơn. Tuệ tri xuất phát từ tâm định tĩnh này, có thể thuyết phục ta rằng ta đã trôi lăng trong vòng khổ đau đủ lâu rồi và đây là lúc bắt đầu một trang mới của cuộc đời ta. Ta đã có một cái nhìn và tri giác mới về khổ trong cuộc đời. Ta thấy được sự bù quán trong việc chạy đuổi theo hạnh phúc qua dục lạc. Ta thấy những sự thỏa mãn vật chất phải trả bằng khổ đau, lo lắng. Ta không còn cố gắng để biện giải cho sự khổ sở của mình như là hạnh phúc. Con đường thoát ra khỏi khổ đau cũng trở nên rõ ràng Vì tâm định giúp ta nhận ra chân lý trong lời dạy của Đức Phật Ta cảm thấy có thêm động lực để phát triển các trạng thái định sâu sắc hơn Để ta có thể đạt được tuệ giác thâm sâu hơn Các tầng thiền định Tâm định sâu xa có thể dẫn đến những sự chứng ngộ sâu sắc nhất Được gọi là thiền định hay chana Thiền định thì luân thiện và nhất tâm Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tâm định này vẫn chưa phải là chánh định nếu chánh niệm không có mặt. Với tâm định viên mãn mức tiến triển đến giác ngộ của ta được tăng tốc. Ở đây chúng ta nói về định với một ý nghĩa rất đặc biệt. Mỗi khi tâm trụ trên bất cứ đối tượng nào, dầu không quan trọng, định cũng phát sinh. Nhưng thường ta chỉ nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, chứ không để ý đến từng chi tiết làm nên cảnh ấy. Thí dụ, khi đọc sách, Mắt nhìn vào một chữ rồi chữ kế tiếp Hay từng câu rồi câu kế tiếp Sau đó những thông tin này được chuyển lên não Chúng ta không đọc từng chữ cái một Tầm quá nhanh và khả năng chú tâm quá mãnh liệt đến nỗi Chúng ta nhìn được cả câu hay cả dòng một lúc Nếu làm chậm quy trình đó lại Chúng ta có thể ý thức về từng sát na quy định Mục đích của công phu tu thiện là để duy trì sự tỉnh thức để tâm định có thể chuyển vào từng sát na tâm kế tiếp liên tục không gián đoạn. Tuy nhiên mức độ tịnh giác này rất khó. Từng sát na tâm quá nhỏ đến nỗi gần như ta không thể tưởng tượng ra. Có người xin Đức Phật cho một thí dụ về sát na của tâm, ngài trả lời rằng ngài không thể cho một thí dụ nào. Ngài nói rằng không thể diễn tả được sự nhanh chóng thoáng chốc của từng sát na. Tuy nhiên Giả sử có một màn nhện rất nhỏ, rất bông manh và bạn muốn mang cây nến đến đốt, bạn cần bao lâu để đốt cháy màn nhện đó? Gần như cái đèn vừa được đưa đến gần, màn nhện đã cháy. Đức Phật dạy rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế, hàng ngàn sát nạp tâm có thể phát khởi, tăng trưởng rồi qua đi. Với thí dụ này, Đức Phật muốn diễn tả rằng sự nhanh nhạy của tâm thì gần như Không thể nghỉ bàn. Mũi sát na tâm thoáng qua này bao gồm ba sát na còn lại ngắn ngủi hơn nữa. Dây phút phát khởi, dây phút viên mãn và dây phút hoại diệt. Ngay sau dây phút hoại diệt, một sát na tâm khác lại phát khởi. Theo cùng một quy trình như thế, ba tích tắc sát na ngắn này tạo nên một sát na tâm toàn diện Tâm định phát sinh chỉ giới một số sát na tâm. có thể là một trong cả tỷ sát na. Tâm định viên mãn có thể nhìn xuyên suốt đến tận mức độ khi mỗi sát na tâm phát khởi viên mãn rồi quả diệt. Một khi ta đã quan sát trực tiếp được sự phát khởi và qua đi của từng sát na tâm, chúng ta không còn nghi ngờ sự thật về tính vô thường của dạng pháp và chúng ta phải buông xả thôi. Đó là lý do tại sao chúng ta cần một tâm định viên mãn để có thể nhìn thấy thực tại rõ ràng để đạt được giác ngộ. Thiền định viên mãn gồm có một số giai đoạn hay tầng lớp. Đúng ra, có tám tầng thiền định, bác định hay chana mà người chưa giác ngộ có thể đạt được. Và bất cứ tầng thiền định nào cũng có thể được sử dụng để đạt được giác ngộ. Tuy nhiên, để đơn giản quá, Chúng ta sẽ chỉ nói về Bốn tầng thiền định đầu tiên Ít nhất Phải đạt được tầng thiền định thứ nhất Mới có thể phát triển tâm lực cần thiết Để tuệ giác mọi thứ Như chúng thật sự là. Với sự chứng đạt được Từng bậc của ba tầng định kế tiếp Ta sẽ dễ dàng nhận ra chân lý hơn Ở tầng thứ hai Tâm định được cải thiện hơn Do sự gián mặt của quá trình suy tưởng. Ở tầng thứ ba mức độ chánh niệm trở nên mãnh liệt hơn và ở tầng thứ tư càng nhiều hơn nữa tâm trở nên hoàn toàn thanh tịnh với sự có mặt của xã tầng thiền thứ nhất để đạt được sơ thiền tâm phải không còn chướng ngại và thiết lập được thiền định sau đó năm yếu tố tâm thức thiền chi phải cùng có mặt tầm tứ hỷ lạc và định Bất cứ một trong năm thiền chi này có thể phát khởi, đơn độc hay cùng với nhau, tùy theo những điều kiện khác nhau. Thí dụ, lạc phát khởi khi vắng mặt sân. Khi hôn trầm qua đi, tầm có thể phát sinh. Khi trạo hối, không có mặt, ta có hỉ. Bất cứ khi nào ta có được giây phút của thiền định, hỉ sẽ phát sinh do sự vắng mặt của năm chứng ngài Và một vài thiền chi khác cũng có thể xuất hiện. Thật là một cảm giác tuyệt vời với sự có mặt của một trong năm thiền chi này. Bạn có thể tưởng rằng mình đang ở cực lạc. Nhưng cảm giác tuyệt vời này không phải là thiền chứng. Ngay cả khi tình cờ các yếu tố này cùng phát khởi từng cái một, phải tuân theo một hệ thống nhất định mới có thể chứng được sơ thiền Phương pháp này bắt đầu bằng thiền định bình thường. Niềm vui bạn tìm được trong trạng thái này sẽ đưa đến lạc. Hỷ và lạc là hai tình cảm khác nhau. Hỷ phát khởi trong sự chờ đón đầy hy vọng về lạc. Lạc phát sinh từ sự hài lòng là niềm hy vọng của mình đã thành sự thật. Đây là một ẩn dụ có thể giúp ta phân biệt giữa hỷ và lạc. Bạn đang đi trên một sa mạc, không có nước hay bóng cây, chỉ có cát. Bạn bước tới, mệt mỏi và khát. Bỗng thấy một người... Đang đi tới, tóc tai ướt đầm nước. Quá vui mừng, bạn hỏi, nước ở đâu vậy? Có bộ ốc đảo ngay phía bên kia. Bạn tiến về ốc đảo. Đầu tiên, khi nhìn thấy nước từ xa, bạn cảm thấy rất mừng, hỉ. Càng đến gần hơn, niềm vui, hỉ của bạn tăng trưởng. Rồi bạn nhảy vào nước, bạn uống nước, bạn nhảy nhót dọc theo bờ nước. cảm thấy thật mát mẻ sảng khoái ôi thiệt là lạc thú lạc chính là đây người ta thường đồng quá lạc với sự hưng phấn thí dụ ai đó vừa trung số độc đắc người đó sẽ biểu lộ sự phấn khởi bằng cách la hét nhảy lên nhảy xuống ôm nhau khóc cười người đó nghĩ ta cảm thấy thật hỉ lạc nhưng cảm giác đó không phải là lạc thật sự đó là sự phấn khích khi an lạc thật sự phát sinh niềm hưng phấn sẽ biến mất và bạn cảm thấy thư giãn bình an an lạc thật sự dẫn đến định tĩnh khi tâm đã trầm lắng dĩ nhiên nó trở nên định tĩnh hơn khi tâm định của bạn sâu lắng hơn bạn có thể tiến tới việc rèn luyện để tâm đạt đến an chỉ định với những bước sau đây giữ tâm luôn trụ nơi hơi thở hay bất cứ đối tượng thiền quán nào không nên ở thời điểm này quay ra quán sát các đối tượng khác khi chúng phát sinh như là âm thanh hay tư tưởng hãy buông bỏ bất cứ thứ gì phát sinh và trở lại với hơi thở hãy lặp đi lặp lại điều này cho đến khi tâm không còn quan tâm đến thứ gì khác và trụ nơi đối tượng thiền quán dần dần hơi thở hay một đối tượng thiền quán nào khác mà ta đã chọn có vẻ qua đi và được thay bằng một bản sao của nó. Hình ảnh tâm linh hay cảm thọ đó được gọi là định tướng, trở thành một đối tượng thiền quán mới của bạn và bạn trụ vào đó. Khi hình ảnh tâm linh đó cũng qua đi và tâm trú vào chính nó, là bạn đã đạt được đến tầng thiền định thứ nhất, sơ thiện. Điều này xảy ra như thế nào? khi thiền định sâu lắng hơn tâm dần dần không còn quan tâm tới gì khác mà chỉ trụ vào đối tượng thiền quán như là hơi thở khi ta tiếp tục chú tâm vào đối tượng này nó trở nên quá di tế đến nỗi ta không còn để ý đến nó chút nào nhưng ở điểm của sự chú tâm như là đầu mũi sự ghi nhớ về hơi thở hay đối tượng thiền quán khác vẫn tiếp tục sự ghi nhớ này trở nên là một cảm thọ rất dễ chịu được gọi là định tướng. Tướng này có thể xuất hiện như là một hình ảnh ánh sáng hay như một sự xúc chạm nhẹ nhàng. Hình ảnh tâm linh này xuất hiện như thế nào tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Dầu tướng đó hiện ra như thế nào, hãy trụ vào đó. Hãy sử dụng cùng một tướng mỗi khi bằng thiền quán. Đừng chia sẻ với ai về tướng đó. Tướng có mỗi người đều khác và ta có thể khiến người khác quan mang. Lúc bắt đầu hành thiền, hơi thở vào, hơi thở ra của bạn là đối tượng thiền quán. Giờ bạn sử dụng tướng kia như là đối tượng thiền quán. Đức Phật đã khuyến khích đệ tử của Ngài thực hành phát triển và sửa đổi tướng. Tăng Chi Bộ, chương 4, bài kinh số 4. Thực hành để đạt được định tướng nhiều lần cho đến khi bạn hoàn toàn có thể kiểm soát nó để bất cứ khi nào bạn muốn chứng nghiệm nó. Thì tướng đó sẽ xuất hiện Và bạn có thể hòa hợp tâm bạn vào đó Khi định tướng lần đầu tiên xuất hiện Trong lúc ta đang hành thiền, Thì nó có vẻ tĩnh tại Do đó định có thể phát sinh vừa trên đó Nhưng khi đặt tất cả sự chú tâm vào tướng đó Ta bắt đầu thấy rằng tướng đó tự nó thay đổi từng phút giây Dần dần giống như tất cả mọi hiện tượng tùy duyên khác Tướng tự nó sẽ hoài diệt Khi tướng cùng biến mất, tâm không còn đối tượng nào khác ngoài chính nó để trụ vào. Vì thế, tâm trú định trong chính nó. Vào giây phút đó, tâm xuất hiện một cách ngắn ngủi. Đó là sự bắt đầu của sự nhất tâm thiện. Khi tâm được duy trì khoảng vài giây, tứ có thể phát khởi. Giờ thì tâm trụ vững chảy vào đối tượng, vì tâm không còn lang thang đây đó. Một trạng thái hỷ vì tế hơn xuất hiện Và tiếp ngay sau đó với một trạng thái lạc vì tế hơn. Bốn thiền chi này khởi động thiền định Giờ năm thiền chi của sơ thiền Tầm, tứ, hỷ, lạc và định Cùng vận hành với nhau như một Người ta từng hỏi tôi Làm sao tôi biết là tôi đã đạt được sơ thiền Câu trả lời rất đơn giản Như chúng ta đã nói trước đó Chỉ khi nào tất cả năm thiền chi cùng vận hành nhịp nhàng với nhau, thì lúc đó ta mới có thể nói rằng ta đã chứng được tầng thiền thứ nhất hay Chana. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang tìm kiếm một cầu vồng. Trước khi tìm được cầu vồng, bạn có thể thấy màu đỏ ở đây, màu xanh nằng kia hay một màu hỗn hợp. Chúng có thể là những ga màu đẹp tuyệt vời, nhưng đó không phải là hiện tượng của một cầu vồng. Chỉ đến khi đúng lúc ánh sáng của mặt trời phản chiếu vào mây, tạo nên một dòng cung xuất hiện với tất cả các màu sắc sắp xếp đặt theo một cách mà chúng phải là, khi bạn mới có một cầu vòng Tương tự, chỉ đến khi ta có đủ duyên và tất cả năm thiền chi đều xuất hiện. Nếu không, ta chưa chứng được thiền. Một số người có ý nghĩ rằng tâm định phải trống rỗng Họ tưởng tượng tâm của thiền giả phải không có cảm giác, giống như một hòn đá không có gì sai sự thật hơn thế tâm chứng thiện không ngưng động mà sôi động trong sơ thiện tâm có được đặc tính mãnh liệt sau đây xã một cảm giác cân bằng không khó chịu mà cũng không dễ chịu thanh tịnh, không quan tâm với bất cứ điều gì trên thế giới như là chính trị hay tình yêu nhất tâm các trạng thái tâm của xúc thọ tưởng hành và thức tinh tấn, quyết định, năng lực và chú tâm. Tâm định trú trong chính nó tạo ra một nội lực mạnh mẽ, giống như một hồ nước xoáy, tạo ra một cột nước mạnh hơn bao giờ hết bằng cách vận hành trên chính nó. Nội lực mạnh mẽ này được gọi là định lực. Hãy nghĩ đến, thí dụ, nguồn năng lượng của thủy điện. Khi một lượng lớn nước chảy qua một lỗ thoát nhỏ, lượng nước bị dồn nén rất bảnh liệt, đến nỗi nó có thể làm chuyển động trục quay Để tạo ra đủ năng lượng thắp sáng một thành phố Đó là do dòng nước đó không chảy lan tỏa đến các đối tượng bên ngoài Thì năng lượng của nó được tích tụ bên trong Tương tự khi tâm không bị chi phối Bởi một đối tượng ở bên ngoài hay bên trong Tâm sẽ thâu tụ năng lượng vào chính nó Sau đó tâm cũng giống như nước bị đẩy ra một lỗ thoát nhỏ Lực định của tâm lớn đến nỗi Nó có thể quan sát trực tiếp tính vô thường ở mức độ cơ bản nhất chi tiết nhất vi tế nhất của thân và tâm tâm chứng thiền là một trạng thái thiền của sự nhất tâm như thế tâm định mãnh liệt này không giống như khi tâm bị dính vào đối tượng thiền quán đó sẽ là bám víu sẽ khiến tâm dao động tâm định đó không phải là tâm hòa hợp với đối tượng đó là tâm hòa hợp với chính nó đối tượng chỉ được dùng như là một đoàn bảy để vào tâm Nếu tâm chấp vào một đối tượng, đó không phải là thiện. Đó là tâm định với sự bám víu. Tiếc thay, đó là một loại thiện mà một số thiền giả thực hành, nhưng nó không thể mang đến sự giải thoát. Lần đầu tiên khi bạn chứng được sơ thiện, bạn sẽ tràn đầy niềm hỷ lạc. Đến nỗi các trạng thái tích cực này có vẻ như là một bộ phận không thể tách rời của thân. Giống như mũi hòa tan hoàn toàn vào nước, đến nỗi. ta không còn có thể phân biệt muối và nước. Tương tự, khi toàn thân ta tràn đầy hỷ lạc, ta không thể tách biệt các cảm giác này và cảm giác nơi thân. Cảm giác an tĩnh thật tuyệt vời đến nỗi bạn muốn ở trong trạng thái định này mãi mãi. Tầng thiền thứ hai. Sau khi đạt được tầng thiền định thứ nhất sơ thiền, tôi khuyên bạn không nên cố gắng. Đạt được tầng thiền định thứ hai, nhị thiền ngay lập tức. Đó là một việc làm khá dài dột, là một tham vọng tâm linh vô ích. Trước khi đạt được nhị thiền, bạn phải hoàn thiền sơ thiền. Nếu quá nôn nóng thì chắc rằng bạn sẽ không đạt được nhị thiền mà còn có thể đánh mất khả năng chứng sơ thiền trở lại. Đức Phật đã so sánh một thiền giả quá nôn nóng như thế với một con bò khi vẫn còn chưa quen thuộc với cánh đồng cỏ này. đã đi sang các cánh đồng cát. Vì thế con bò dạy cờ này bị lạc trong các hang núi, không có đồ ăn, nước uống và không thể tìm đường trở về nhà. Đây không phải là lúc đi tìm niềm hưng phấn mới, đây là lúc phải kiên nhẫn rèn luyện tâm. Do đó, khi bạn chứng được tầng thiền thứ nhất, bạn cần nhớ lại mình đã làm gì để đến được đó. Đây là nơi bạn cần đến tâm chánh niệm của mình. chánh niệm giúp bạn nhớ lại những bước bạn đã thực hành nếu tâm định ấy xảy ra cho bạn một cách bất ngờ bạn không nhớ mình đã tu tập thực hành như thế nào thì đó thực sự không phải là thiền chứng có thể một vị thầy nào đó cho là bạn đã chứng được một trong các tầng thiền hãy tự mình thử nghiệm lại điều này đừng dễ dãi nghe theo những ý kiến mà người khác có thể tự do tuyên bố sau khi đã quán xét lại các bước tu tập sau đó bạn quyết định với tâm chánh niệm chứng sơ thiện lần nữa, quyết định duy trì trạng thái tâm định này lâu hơn và quyết định khi nào trạng thái này sẽ chấm dứt. Sau khi đã lập ra ba quyết định này, bạn sẽ thực hành theo các bước cần thiết để chứng được sơ thiền nhiều lần. Khi lập đi lập lại quá trình này nhiều lần, ta sẽ không còn quan tâm đến tầm và tứ nữa. Sự thay đổi này có thể xảy ra trong một hay nhiều thời khóa thiệt. thí dụ Bạn đã chứng được sơ thiền chục lần Mà mỗi lần chứng thiền Bạn lại thấy bớt quan tâm đến tầm giả tứ Rồi trong lần chứng thiền thứ 51 Bạn hoàn toàn bỏ qua hai yếu tố này Không chú tâm gì đến chúng Vì bạn đã hoàn toàn đánh mất sự hứng thú đối với chúng Ngay giây phút điều này xảy ra Hai chi thiền đó biến mất Có nghĩa là bạn đã chứng tầng thiền thứ hai nhị thiệt Trong nhị thiền không còn có những suy nghĩ Khiến tâm bị quấy nhiễu và cản trở sự nhất tâm Các thiền chí còn lại là nhất tâm, hỷ và lạc mạnh mẽ hơn Hỷ và lạc trong nhị thiền ít hào nhoáng và nhiều di tế hơn Vì nó không còn dựa vào việc tâm cảm thấy tự tại Vì đã loại trừ được các chướng ngại Giờ hỷ và lạc được dựa trên địch Một cảm giác tự tin mới mẻ cũng có mặt Do thành quả mà bạn đã đạt được cho tới giây phút ấy Tự tin vào khả năng có thể tiến bộ của mình tự tin vào phương pháp và tự tin vào giáo lý của Đức Phật, định cũng được tăng thêm sức mạnh. Hãy tưởng tượng một hồ nước mát mẻ do nước từ một mạch suối ngầm trong lòng đất trào lên. Dòng nước trong lành từ mạch suối hòa lẫn với dòng nước mát lạnh của hồ làm nước hồ luôn sạch mà không bị xáo trộn. Tương tự trong nhị thiện niềm hỷ lạc thanh cao do định mang tới tiếp tục dâng trào trong tâm. Tâm được tưới tẩm và thân Hoàn toàn ngập tràn trong hỷ lạc Tần thiền thứ ba Sử dụng cùng một quy trình như trên Hành giả tái lập tần thiền định thứ hai nhiều lần Lần đầu tiên khi đạt được nhị thiền Niềm hoan hỷ mà ta cảm nhận được Thật tuyệt vời và mới mẻ. Tuy nhiên sự lập đi lặp lại Khiến niềm vui trở thành đơn điệu Dần dần ta bắt đầu lơ là với nó Vì thế chi thiền hỷ cũng dần qua đi Ngay vì Phúc hỷ rời khỏi tâm ta là chứng tam thiện Xã gia đình trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này khiến tâm chánh niệm của ta trở nên dưỡng chải mạnh mẽ hơn. Tâm ta tràn ngập lạc ở một mức độ sâu xa và di tế hơn. Thí dụ, hãy nghĩ đến một hồ đầy hoa lục bình nở trong nước. Những bông hoa này sinh ra trong nước, sống dưới nước và được nuôi dưỡng bởi độ sâu của nước. Chúng hoàn toàn thấm đậm nước, bên trong cũng như bên ngoài. mọi tế bào của chúng chứa đầy nước. Tương tự ở tầng thiền thứ ba, thân ta hoàn toàn thấm đẫm và tràn ngập lạc. Trong nhị thiền, phần nào có sự hoạt động, sự phân tích, giống như sự di chuyển của dòng nước suối tươi mát đổ vào hồ. Nhưng ở tầng thứ ba này, ta không cảm thấy có nhu cầu phải được tưới tẩm bởi lạc đến từ bên ngoài. Tâm lạc di tế của đặc tính của tĩnh lặng vì lạc đã hoàn toàn tràn ngập thân tâm. Tần thiền thứ tư Giống như các lần trước Hành giả lặp lại tần thiền định thứ ba nhiều lần Cho đến khi hành giả cũng không còn quan tâm đến lạc nữa Khi lạc đã qua đi Tâm chánh niệm trở nên càng trong sáng hơn Do sự có mặt của xã Cảm giác không khổ của công lạc Của một sự cân bằng tình cảm hoàn hảo Hành giả sẽ nhận thấy rằng Chánh niệm và xã còn thanh tịnh hơn là lạc Và khi đã hoàn toàn buông bỏ lạc hành giả bước vào tầng thiền định thứ tư tứ thiền nơi chánh niệm được thanh lọc bởi năng lực của xã ta nhớ lại rằng trong tam thiền cũng có mặt của xã nhưng vì ta chưa buông bỏ được lạc nên xã chưa đủ mạnh để thanh lọc chánh niệm ở tầng thiền định thứ tư tứ thiền tâm hoàn toàn lắng động an định và vững chãi vì tất cả các trạng thái tâm tiêu cực đã được chế ngự tâm không còn bị lay động tâm trong sáng rõ ràng bao phủ toàn thân ta như một tấm vải trắng sạch mềm mại quấn quanh thân. Tấm vải sạch ấy mềm mại đến độ ta gần như không cảm nhận được nó, nhưng nó che chở ta khỏi nóng lạnh gió côn trùng. Tương tự khi tâm trong sạch rõ ràng thì không có gì có thể khiến nó trở nên bám dính hay sân hận. Tâm duy trì được trạng thái xả ly. Ngay nếu dư thân còn bị côn trùng cắn rứt, bị nóng hay bị lạnh. tâm vẫn không bị ảnh hưởng ngay cả khi có ai đó kéo áo ta bắt chuyện tâm vẫn không quan tâm đến sự phá rối này, vẫn giữ được định và không lay động vào thời điểm này hành giả đã biết được sức mạnh thực sự của định tâm đã được củng cố trở nên trong sạch rỡ ràng thoát khỏi chướng ngại và vững chãi tâm nhu nhuyến nhưng bình tĩnh mạnh mẽ và sắc bén trong nhiệm vụ quan trọng nhất của nó khi hành giả chú tâm định đó vào một đối tượng hành giả sẽ nhìn thấy nó như nó thực là nói một cách khác tâm an định viên mãn đó có thể nhìn xuyên suốt vào bản chất thực sự của thực tại bốn tầng thiền định quá tuyệt vời đến nỗi ta có thể muốn đắm chìm trong đó để tận hưởng an lạc mà không mang đến việc hướng tâm đến tuệ giác tuy nhiên nếu hành giả chỉ lo an lạc mà không phát triển các phương cách để sử dụng tâm định thì hành giả đã hạn chế sức mạnh của định. Tâm định của hành giả vẫn là thiện và không có gì sai trái với điều đó. Nhưng nếu hành giả không sử dụng tốt tâm định của mình thì cũng giống như được tặng một con ngựa đua nhanh nhất thế giới đã được huấn luyện chu toàn mà chỉ dùng nó để đi dạo quanh khu phố. Tâm thiền chứng cũng là một công cụ quá quý giá, không nên uổng phí. Nếu trong định, hành giả sử dụng chánh niệm để quan sát thực tài, định lực ấy có thể giúp hành giả đạt được giải thoát.